món quà giáng sinh. 1 đồng 87 xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, đều là đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhầm lẫn, chỉ có 1 đồng 87 xu và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh. Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi. Ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nứt nở. Đeo la sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàng này với chồng của cô, Jambi Linham Young, ở thành phố New York. Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. Jambi Linham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Đeo la đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không miễn cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm Jim, Jim đi liên ham giăng, trong tay mỗi khi anh trở về. Đeo la đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ. Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng 87 xu để mua cho Jim, Jim của cô. Một món quà. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh. Đeo la chật xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tường. Mắt cô sáng lên. Cho đến bây giờ, gia đình James Bealingham dăng chỉ có hai vật quý giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh. Thứ còn lại là mái tóc của Đeo la. Đeo la thả nhanh mái tóc dài ống mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang tràn qua người cô. Đeo la cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thúc thích một lát. Đeo la bước chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bản hiệu Madame Elos. Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta chẳng có một chút vẻ Telos nào cả. Đeo la cất tiếng hỏi, bà mua tóc tôi không? Tôi chuyên mua tóc mà. Bà ta đáp và bảo, hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi. Suối tóc nâu đẹp tuyệt vời buông xuống. 20 đồng, bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc ống ả. Hãy cắt nhanh đi. Và đưa tiền cho tôi, Đeo La nói. Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui không tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ. Đó là một sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quý chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Đeo La trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó. Cô trả 21 đồng để mua và vội vã trở về nhà với 87 xu còn lại. Đến nhà, Đeo La ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm mình có thể làm gì với nó đây. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Đeo La lại ngắm nghĩa mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ toàn những sợi quang quang thắp đầu. Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy. Cô tự nhủ, Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này? Bảy giờ tối, bữa ăn được chuẩn bị gần xong. Đeo la hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim. Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một các áo khoác mới. Jim nhìn chầm chầm vào đeo la. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Đeo la chạy đến bên Diêm hòa khóc, đừng nhìn em như thế, anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Diêm à. Hãy nói, Giáng sinh vui vẻ, em có một món quà rất hay cho anh này. Em đã cắt mất tóc rồi à. Jim hỏi. Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? Em vẫn là em mà. Đeo la nói. Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn, em nói là em đã bán tóc à? Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh. Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim? Chật Jim vòng tay ôm lấy Đeo la và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói, anh yêu em. Đeo la, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sửng sờ đến vậy. Đeo la xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung sướng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc ống ả của Đeo la. Cô đã mơ ước có được nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa. Đeola nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc, tóc em sẽ chóng dài ra thôi Diêm, nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Diêm và chạy đi lấy. Đẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn nắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Diêm, hãy nhìn nó với sự sợ dây mới này. Nhưng Diêm không làm theo lời Đeola. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu miễn cười nói, Đeo La, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em ạ.